Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kinh Hàm Chuyện Ma Xin hẹn ảnh giới thiệu đến chú vị và các bạn Một câu chuyện của tác giả Tép Con Câu chuyện Mảnh đất bảo địa Ngay bây giờ xin được hẹn ảnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Từ thùa xa xưa Trần khói nhang đất trở thành Sở dây mỏng manh Nối giữ người sống và cõi địa ngục vô hình Ngày Á Đông tin rằng chỉ cần còn hương lửa Còn lễ bái Thì chư thiên thần linh Và cả những linh hồn vất vượng vẫn còn lắng nghe Nhưng giữa muôn vàn nghi lễ ấy Cũng ma là một điều khắc cảnh Lễ cúng đó không phải là cầu phúc Không phải là chiêu an nạp tài Mà là một nghi thức để xin được yên thân Lễ cúng đó không dành cho nơi sáng sủa Cũng chẳng dành cho người yếu vế Nó chỉ xuất hiện khi lòng người đe chạm Tức ranh giới của sợ hãi hoặc vì thương xót cho những linh hồn chết oan chưa siêu, hoặc là vì run dày trước sự quấy phá của những thứ không còn thuộc về nhân gian. Ở đó lấy vận không mang ý nghĩa tôn kính, mà giống như một lời năn nỉ thì thầm trong đêm, xin đừng theo tàn nữ. Ngôi nhà trong câu chuyện hôm nay, dù qua trăm năm phong xương vẫn sửng sững nằm đó, như một dấu tích, một minh chứng cho cái giá phải trả, khi con người lầm tưởng mình có thể chạm tay vào thế giới quái âm mà không cần hiểu biết. Đã không còn là một mái nhà Mà là một cái ổ ký sinh của oán niệm Nơi từng bức tường thấm đẫm hơi lạnh Của những linh hồn bị đánh thức Theo lời các bậc cao niên Am tưởng văn hóa dân gian Cũng ma thường nảy sinh từ hai căn nguyên Một là oán khí của người chết quá sâu Sau đến mức không chịu tan vào cõi khác Hay là người sống đã phạm húy Xâm phạm vào đất đai mổ mả Hay cư ngụ của những thứ không nên bị gọi tin Và câu chuyện sắp mở ra dưới đây Thuộc về nguyên nhân thứ hai Một sự xâm lấn vô tình nhưng ngạo mạn, khiến cánh cửa âm dối hé mở. Và khi ranh giới bị dẫm qua, ma quỷ cũng chẳng cần được mời chúng tự tìm tới. Ông Bày Kỳ là một bá hộ mà cả tổng đông lâm, ai nghe tên cũng dùng mình. Gia căng nhà ông bá xếp vào hạng giàu có bậc nhất trong vùng. là là ruộng đất thẳng cánh cỏ bay, khỏ lúa lúc nào cũng đầy am áp. Nhưng cái giàu ấy không đi cùng Phúc Đức. Người ta bảo của cải nhà ông bá không do, trời cho Cũng không phải dông bá giỏi tính toán Mà cái giàu đó bắt nguồn từ việc ông vết cạn mồ hôi của kẻ khác Thế góp từng đồng bằng sự keo kiệt và tàn nhẫn Phạm là kẻ làm thuê đến phận tá điển Không ai là không từng nếm mùi đòn roi hay đời chửi của ông Ông bày kỳ đánh người không cần cứ Phạt tiền không cần lý do Có kẻ chỉ làm rơi nắm thóc mà bị trói ngoài sân phôi nắng cả ngày có người vì dám xin khất nợ mà bị chiếm mất mảnh ruộng. Và con phải lang thang rất díu nhau đi ăn mày. Dân làng nhìn thấy ông bá thì từ xa đã cúi gằm mặt, nép vào hàng tre như chỉ sợ một ánh nhìn lỡ chạm cũng đủ để mang họa. Ấy vậy mà ông bá kỳ vẫn chưa thay đủ. Cái bổng tham của ông như là cái chung không đáy, tiền tài phú quý càng đổ lại càng rỗng. Tuổi đã ngoài ngũ tuần, tóc đã bạc quá nửa, nhưng đêm nào ông bá cũng trằn chọc không yên. Ông bác sợ nghèo sợ chết, sẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì của cải tiêu tan, con cháu không giữ nổi cơ nghiệp. Ông muốn cái dầu của mình phải ăn sâu vào đất, phải truyền từ đời này sang đời khác không gì lại chuyển nổi. Cũng vì cái nỗi lo ấy mà ông bày kỳ mới đi đến một quyết định sai lầm. Hôm đó là buổi chiều mưa lâm thâm, con đường đất đỏ dẫn qua cánh đồng vóng hoe. Ông bày kỳ đang ngồi trên xe ngựa. Trở về từ huyện sau khi bắn một mẻ lúa lớn, Cổ sẽ dùng bình lăn bánh rích mưa. Khi ngang qua góc đan đầu làng, ông bắt thấy một ông già đang ngồi mưa trong một ngôi miếu thờ âm. Người đó mặc áo nâu sồng đã sờn, lưng đeo cái túi vải bạc màu, đôi mắt đen và sâu. Không hiểu vì sao khi ánh mắt của hai người chạm nhau, ông bẩy kỳ bỗng nhiên té súng lưng của mình lệch thoát. Con ngựa đang lầm lũi kéo xe bỗng nhiên giật lại theo vì phò. Ông bá nhú mày nhìn ra Chỉ kịp lên tiếng khoát theo thói quen kể cả Ông già trong miếng hôn đã chậm rãi đứng dậy Đôi mắt ẩn sâu giữa hàng lông mày dậm kia Đầm đầm nhìn ông Ánh nhìn đó khiến cho ông bá cảm thấy trột dạ Chỉ kịp để chúng bá mở lời ông già trong miếng đã lên tiếng Nhà ông là kẻ có căn số lớn Nhưng vẫn chưa chọn Câu nói đó như một mũi kim chọc đúng vào chỗ ngứa trong lòng của ông bầy kỳ Ông bá nhà mất nhìn ông dàn từ đầu đến chân rồi hỏi: "Lão nhĩ ta, mạt biết khả vận mệnh?" Ông dàn giá bất giác cười nhạt. Người thường tự nhìn tám bằng mắt, kẻ xem khí tự nhìn phục bằng mình. Câu nói vừa rất rõ từ đâu ồ ạt thổi tới, làm tán đạt sầu sặng vùng mưa nặng hạt hơn. Ông bấy kỳ do dự một tháng rồi bao gã đợi tớ mới ông dàn lên xe. Sâu trong tâm tâm ông bá chợt linh cảm đây không phải là một cuộc tao ngộ bình thường. Quả nhiên trong hành trình quen đại nhà ấy Ông bác biết đó là một thầy địa lý Từ hôm đó trong căn nhà gỗ lớn Ánh đèn dầu được thắp sáng trưng Thầy địa lý ngồi đối diện ông bầy kỳ trước một ấm trà bốc khói Thầy không vội uống Chỉ đưa tay vút chậm dâu rất bạc Ánh mắt chậm ngâm như đang đo đạc Thứ gì đó Nhà này tiền thì nhiều Nhưng khí tán Dầu có đến đời ông đã là cừm Dạ thế nơi vậy là sao Xin ông bà thư cho tôi nói thẳng, Của cái trong nhà ông tích bằng oán, Đất ở không tụ linh, Con cháu đời sau giữ được mạng đã khó, Nó chỉ tớ giữ của. Lời nói đó như nhát rào cứa thẳng vào tim của ông, Ông bà đập mạnh tay súng bàn, Tần này thầy là bậc trưởng bối, sẽ lúc mưa gió đã mời thầy về đây, hầu hạ mâm cao cỗ đầy, Thế mà thầy nỡ buông lòng mạo phạm, Nếu thầy là bậc cao tay thì thử chỉ cho ta cách đổi vận, Nhờ bằng nói điều cằn quê thì đừng trách ta ác Thế để lý ngước mắt nhìn ông bám bụng một ánh mắt sâu Nếu ta đoán không nhầm thì đàn ông trong nhà này Ngoài ông ra thì tất cả đều chết đúng năm 53 tuổi phải không Ông bá hát hốc một miệng Quả thần từ đời ông cụ nội cho đến đời ông nội Rồi ngay cả cho ông Tất cả đều chết đúng năm 53 tuổi Thế để lý lại tiếp Chẳng phải trùng hợp đâu ông bá ơi Là oán kết oán Hoan kết hoan, nhà ông là kẻ có bản mệnh lớn, chưa đến mi quan được kiêng hạn đó. Nhưng mà đời con cháu của ông thì không biết trước được đâu. Muốn tủ khí sinh tài, muốn đời sau an ổn, thì ông nên thì ân bố đức. Rộng lượng giúp cho kẻ cố thế, có như vậy mới phần nào hoa hung thành khiết, hóa họa thành may. Ông bác sợ đến mức ngã ngồi xuống, xong rất nhanh ông lại trồm lên giọng run dày. thì ân bố đức, rộng lượng cứu giúp kẻ cố thế. Trước này ta vẫn làm. Xin thầy tha cho cái tội ta mạo phạm. Ta cắn rơm cắn còn lệ thầy. Xin thầy hãy cứu lấy ta. Cứu lấy sản nghiệp của gia đình này bằng cách khác. Nếu được như vậy thì ta xin hậu tạ thầy. Thầy địa lý trầm mật một lúc lâu rồi thở dài. Ông bà đã hỏi thì ta xin nói. Quả thật là có một mảnh đất được xếp vào dạng phong thủy bảo địa. Phạm là ai xây nhà trên đó thì tiền tài không đứt. Phúc đức song toàn. Cơ nghiệm có thể phát thêm cả bốn đời nữa Ngày đến đây Tiếng hai mắt ông bầy kỳ sáng đinh Thầy bảo mảnh đất đó ở đâu Đợt ấy Đã có người ở giữa ông ba à Người nào Không phải là người sống đâu Đó là nơi thở âm Mảnh đất đó là nơi trú ngủ của một ông thầy bùa người làng bin Không gian trong căn phòng bỗng nhiên lạnh hẳn đi Ngọn đèn dầu trong mảnh Bất cháy lập lẻ Ông bầy kỳ bấy giờ cười gần <cười> Mà quỷ thì đã sao à Chỉ cần cơ nghiệp nhà ta giữ được Chỉ cần con cháu ta còn được cái hạn đó Thì ta chẳng sợ Thầy Đề Lý nhìn ông rất lâu Ánh mắt phá lẫn sự thương hại và e dè Ông bán nên nhớ Đã đấy nuôi phúc cho người có đức Nhưng cũng nuôi oán cho kẻ tham Nếu ông báo hỏi Mua được một khoảng nhỏ dựng nhà Lại năng lễ bái hương lửa Thì sợ cầu sẽ thành Sợ nguyên tất tổng tâm Nhưng bằng vì lòng tham chiếm lấy mảnh đất bảo địa đó Thì tất phải trả giá Giá bao nhiêu ta cũng trả Thầy địa lý bấy giờ thở dài Lấy trọng túi ra một mảnh giấy đã ố vàng Vẽ sư xài một thế đất rồi đoạn đầy qua Ta chỉ vô tình nói ra một con đường Còn bước hay không là do ông Né xong thầy địa lý lập tức xin rời đi Bóng dáng gầy gò lao thẳng vào mắn mưa Loáng thoáng rồi tan biến như chưa từng tồn tại Về phần ông bầy kỳ từ giây phút cầm mảnh giấy đó trong tay, tạm chí ông đã bắt đầu không còn yên nữa. Nhà đồng bạc lót tay chân chui như đã bôi mỡ, nhờ những bữa rượu thâu đêm cùng quan huyện quan phủ. Ông bầy kỳ suốt cuộc cũng chiếm được mảnh đất ấy mà thể địa lý đêm trước đã mất nước. Tại địa bạ đổi chủ nhanh đến mức chính người dân trong vùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Mảnh đất đó nằm khuất sau một khúc sông, lưng tựa gò đất cao, trước mặt là bãi lau sảy. Giữa khu đất có một gian điện thờ cổ lặng lẽ mái ngói sập xệ Rêu xanh ăn kín từng viên gạch Thế nhưng lạ thay Giờ hoang phế đến vậy Nhưng theo lời của người làng Thì gian điện chưa từng bị sét đánh Chưa từng đổ sập như có thứ gì vô hình đang chống đỡ và níu dữ Dân trong vùng gọi nơi đó là điện hạ hồn Đám cao niên vẫn kể rằng từ nhiều đời trước Khi đất này còn là bãi tha ma minh mông Và một ngày chứng khí bóng có một vị thầy cúng lăng bạch qua đây. Thế giới lòng đất oán khí dày đặc, đêm súng ma chơi ban như đom đóm, cổng tiếng diên khóc không lúc nào đứt. Âu thầy đó dựng lên gian điện nhỏ, ngày ngày thấp hương, gọi tên tưởng vong linh không người thờ tự. từ kẻ chết trôi sông người chết đói, người bị giết oan, thầy nhì chưa kịp lọt lòng. Đắm vòng linh đó có chú chú ngủ, có bát cơm con nén nhang để khỏi lang thang. Qua nhiều đời thầy cúng kế nghiệp, gian điện đó trở thành nơi thờ phụng hàng trăm, hàng ngàn linh hồn vô trụ. Mỗi khi đi ngang qua, từ kẻ có tiền cho đến phận cụm đinh trong làng đều cuối đầu lặng lẽ. Lại có kẻ đặt vội nắm gạo hay đồng tiền lẻ, coi như là xin đường yên ổn. Nhưng riêng ông Bảy Kỳ thì khác. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất, rồi nghe những lời đồn đại, ông bán đã bịt mũi cười khẩy Nhìn gian điện siêu vẻo giữa khu đất dầm, Ông bà thấy nó trước mắt như là cây gai cắm vào lòng tham. Toàn cái chuyện vơ vẩn hủ giỏi nhỏ. Mà vì quỷ nào dám động đến đất của ta? Ông thầy cống chủ mảnh đất đó đã giả lắm. Thế ông báo khệnh khẳng tiến tới. Ông thầy run dày quỷ trước mặt ông bầy kỳ rồi bảo. Lấy ông bà. Mảnh đất này không phải là đất thường. Điện thờ kia là nơi nương nấu của biết bao linh hồn khổ nạn. Xin đồng thường tình để lại cho họ một chỗ dung thân. Nhược bằng... Nói chưa hết câu thì ông bầy kỳ đã cười lớn <cười> Người thờ ma quen rồi nên sinh mềm mội Đất này ta mua bằng tiền thật Có giấy trắng bực đèn Có chuyện đỏ cuộc quan tuần phủ Mà nào có tiền trong số điên thố Nói rồi ông báo phất tay Giang hiệu cho dân nhân kéo não thị cúng đi Khi bị lưu ra khỏi cầm Ông thị cúng ngoái đầu nhìn lại Ánh mắt của ông đục ngầu Nước mắt trào ra Có người thề rằng lúc ấy những nến nhang trong gian điện đã tắt từ lâu bỗng nhiên bùng lên Hói cuộn thành một vệt đen đặc uốn lượn Nhưng ông bể kỳ không thấy Họ có thấy nhưng ông cũng chẳng tin Và ngày sau ông bá quyết định săn bằng gian điện để mà xây dinh thử Ông muốn xây một tòa nhà cao to bể thế Đứng giữa bảo địa để thiên hại nhìn vào Mà biết quyền thế và tiền bạc của ông Ông bá cất công mời thầy xem ngày Nhưng không phải là thầy cúng mà là thầy phong thủy Già đẹp được ấn định vào một buổi sáng 15 âm lịch Khi xương còn chưa tan Sáng hôm ấy Chỉ đổ sắc âm mưu lạ thường Đội thờ hơn chục người tụ tập trước gian điện Kẻ nào kẻ nấy đều lộ vẻ bất an Cho mày đập ngay gian điện này đi Để nào lấy mê tôi chưa tiền đó Nhát quốc đầu tiên bổ xuống Nến đất trước điện thờ Thanh âm vang linh không giống tiếng kim loại chạm đất Mà giống như là quốc vào một thứ gì đó rỗng ruột Ngay sau đó Một luồng gió lạnh từ đâu thốc linh tất vụt ngọn đèn dầu đặt quanh điện một người thợ trẻ vội buông Quốc mặt tá mét ông ơi con nghe có có tiếng ngườiên nữa im mồm đi rưu vào để sinh hoang tưởng đó ha? đám thờ cắn răng tiếp tục công việc sang điện thờ dần bị tháo dỡ khi đám ngói đầu tiên rơi xuống từ một chuyện lạ xảy đến để trong điện thờ hàng chục quân quả đen bỗng bay vọt lên kêu in ỏi từng tiếng vang lên đến khẳn cổ cổ họng như khóc than Đến lúc mà pháp bức tường sâu cụm Một cây cột gỗ mục đổ xuống Để lộ ra phía dưới một hố đất lớn Trong hố không có vàng bạc Mà lại là xương Từng đám xương người chồng chất lên nhau Có cái còn dính mảnh vải mục nát Có cái nhỏ xíu như xương của trẻ con Ông bà ơi Lắm xương người quá Ông bày kỳ nghiến răng bước tới Ông nhổ tuyệt bãi nước bọt rồi ra lệnh Mẹ kịp Có thế mà chúng mày cũng làm ẩm lên à Góm hết đi rồi đem đi trồn chỗ khác. Ném xuống sông cũng được, tội đâu ta chịu. Ông ba, hay là mình lập đàn cúng trước? Cúng cái đầu mày nó Tao bảo cái gì mày làm như thế? Đất này tao làm chủ để xem ma cỏ cho nó dám lo mặt ra khẩu. Cuối cùng thì gian điện thờ cũng được săn phẳng. Từng đám sương cốt bị xúc lên trộn lẫn với đất đá rồi lấp vội xuống hố đất ven sông. Ngày hôm đó bầu trời đỏ quạch như bị ai đó nhộm máu. Thế chồng của mình nhẫn tâm làm những việc đại kỵ Mà bầy kỳ ra sức can rán Xong ông bầy kỳ vẫn một mực không nghe Ông này Cái đất đấy có âm khí nặng lắm Miếu thở không phải là dựng chơi Người ta thở cả trăm cả ngàn vong hồn không nên nương tựa Rồi đập đi rồi không lễ bái tôi e là măng họa đấy Đàn bà thì biết cái gì Cái thời buổi này còn tin ma quỷ Toàn là cái phương thịt cúng dọa người để lấy tiền Nên rồi ông bá nghiến răng lệnh không được làm bất cứ một lĩ cúng nào Không một nén nhang, không một đèn Chứ được nói tới mâm cúng Ta bỏ tiền dám mua đất xây nhà Mà nào dám động tới ta Câu nói đó sau này người lặng nhớ lại Ai nấy đều bảo đó chính là lời hụ dọa Sinh thự được dựng nên rất nhanh Như có bàn tay vô hình thúc dục tưởng cây quý được trở về ngày đêm Thợ thuyền làm không nghỉ nên móng đào sâu xuống đúng chỗ gian điện cũ Có người thợ kế lúc đào móng Cứ đào lên được một độ sâu nhất định Đến đất ướt lạnh như đập buồn mộ Múc lên thế lẫn trong đó những mảnh xương Thế nhưng chẳng kẻ nào dám nói Chỉ sau nửa năm Một tòa dinh thự bể thế đâm mọc lên công nhà dưỡng cao tưởng bao xây dày Sân lát đá xanh dàn chính đường xây đúng vào Trung tâm của mảnh đất Nơi trước kia là bàn thờ chính của điện hạ hồn Ngày dọn vào ở Ông bày kỳ bày tiệc lớn lắm Đám tiệc bày ra ê hề rượu thịt. Ông bày kỳ ngồi ngửa bụng miệng cười lớn, Rồi lại ngửa cổ uống rượu. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên, Khi tiệc tan và đám khách ra về, Sinh thử bóng chìm vào trong một thứ tĩnh lặng lạ lùng. Không phải là sự yên tĩnh của màn đêm, Mà là sự tĩnh lặng nặng chĩu, Như có hàng ngàn đôi tai đang áp sát vào tường, Lắng nghe từng nhịp thở của người sống. Bà cả là người đầu tiên nhận ra những điểm báo kinh hoàng, Đêm đó bà đang nằm thì nghe dưới giường có tiếng động, thanh ngầm nghe như tiếng móng tay cào vào đá. Bà bật dậy, thấp đèn rồi cú xuống nhìn, xong gầm giường trống trơn Từng mình lại nhà sinh mộng tưởng, bà bá vội đặt cái đèn lên bản gỗ, thở dài rồi nằm xuống. Thế nhưng khi vừa đặt lưng thì tiếng quái đản đó lại vang lên. lần này bà nghe rõ, bà bá thích kinh kéo chăn trùng kín người toàn thân run dày, biện lầm bẩm niệm Phật cho đến sáng. Những ngày sau đó thì chuyện lạ liên tiếp xảy đến Đám gia nhân bảo mỗi khi trời sợp tối Họ thường nghe tiếng bước chân đi lại trong sân Rồi chẳng hề có ai Có lúc quét sân đứa tớ gái lại thấy Yên trên nền đá lại những dấu chân ướt Hàng trăm dấu chân từ cổng kéo thẳng vào chính đường Rồi biến mất trước bậc thềm Lại có những đêm con trông mực giữ nhà bỗng chu lên Tiếng chu đó vang lên không ngừng Rồi bất ngờ con mực quỷ xuống rồi bọt mép mà chết Sắc của nó lạnh ngắt đi chỉ trong trước mắt Ông bày kỳ thích cảnh đó thì điên tiết ra mặt Cho rằng gia nhân sư ý để kẻ gian lèn vào đầu độc Ông cho người kéo sắc mực vất ra bãi sông Không cho chôn trong nhà vì sợ xui Đêm hôm sau ngày trước còn mực nằm chết Mà khoảng đất dưới đó bỗng nhiên sụt xuống Bốc lên một mùi khó tà Nhưng mà chuyện khiến cả nhà khiếp đảm nhất Đã là, là tiếng gọi Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm rất khẽ Xa đó thì âm điệu rõ ràng thành tiếng người, lúc gần lúc xa. cha chỗ cho chúng tao. Con sen thất sắc quay lại, xong phía sau trống không. Nhưng trên mặt bàn kia kim con sen vừa đặt xuống đất gì đen, nhưng nằm đó cả chục năm vậy. Con trai út của ông Bài Kỳ thì đêm nào cũng mơ thế ác mộng. Đêm nào hắn cũng thấy trong mơ có rất nhiều người đứng quanh giường. Những bóng ma không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn với những ánh mắt oán độc. Sau khi nghe con trai nói lại Ông bầy kỳ chẳng những không tỏ rất kinh sợ Mà còn bật cười tỏ ý khinh nhuận <cười> Mày bị người ta dọa sinh hoang tưởng để con à Ngay cứng là như vậy nhưng sâu trong thâm tâm của ông cũng bắt đầu dao động Là bởi lẽ chính bản thân ông cũng bắt đầu thấy những điều mà ông không thể giải thích Tấm gương trong phòng ngủ mỗi sáng ông soi Đều thấy mặt của mình méo đi Hai mắt trúng sâu Có hôm trong lúc xoay gương Thì sau lưng ông lại thoáng hiện lên một bóng người Thế nhưng quay lại chẳng hề có ai đỉnh điểm là một đêm mưa gió Chọn một tháng kể từ khi gia đình Ông dọn sang tư dinh bể thế Để mấy ông bá công việc đi hậu quan Chỉ còn bà bá và mấy người con ở lại nhà Đây là một đêm rung tố rộng trời Sấm chớp nổ liên hồi Đúng canh ba bà bá Cùng hai người con bị đánh thức Bởi một tiếng rầm khủng khiếp từ chính tượng Bà bá hoảng loạn cầm đèn chạy ra Thế giữ nền nhà nơi đặt bàn thờ tổ tiên Xuất hiện một vết nít Từ vết nít đó Từng đám nước đen sánh trào lên bốc mùi hôi tanh Trong đàn nước đen đó Bà bá thấy rằng như thấy những khuôn mặt Chúng chen trúc chồng chất Miệng há ra như muốn nói điều gì đó Cảnh tưởng đó khiến cho bà ngất liệm tại chỗ Tiếng thét xét lòng của ngay người con trai Đánh động đám ra nô Đám ấy ủn ủn lao lên nhưng lạ thay Giữa bàn thờ vẫn khu giáo Trên thứ gỗ liêm đựng lau chuỗi bóng lưỡng Hoàn toàn chẳng có lấy một vết sức nào cả Thêm nửa tháng trưa qua Ngày con trai cả cung bày kỳ là cậu đỗ vốn khỏe mạnh Đang bước vào tuổi trưởng thành thì bỗng nhiên ốm yếu Ban đầu chỉ là những cơn suốt âm mỉ Dần dần cậu đỗ bắt đầu mê man Miệng lang hết dữ rồi Ông lạnh cho gia nhân mời thầy Lăng về thăm khám cho con Lại cho uống những toa thuốc đất đỏ Thế nhưng bệnh tình của cậu không thuyên giảm. Trong những cơn mê sàng, cậu đỗ luôn mồm làm nhảm gọi những cái tên mà ông bá không biết. Ngày con trai thứ của ông bày kỳ là cậu hiệu đổ bệnh vào một buổi sớm. triệu chứng ban đầu cũng chỉ là những cơn suốt đâm mỉ. Chánh của cậu hiệu nóng, môi khô, mắt lờ đờ. Đám gia nhân theo lòng của ông một lần nữa chạy đun chạy đáo đi mời thầy lang. Thuốc sắc đâm mười mấy thang, thế nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Đến ngày thứ 10 thì cậu hiệu bắt đầu mê man Cậu nằm trên giường gỗ liêm đặt trong gian buồng Thân thể gầy gò Mỗi khi lên cường tiếng ngay mất của cậu chừng chừng Nhìn lên trần nhà miệng há ra run dày Có lúc cậu lại bật dậy hoàng hút nhìn trần nhà duy gào lớn Đừng đứng đó, đừng nhìn tao Đám gia nhân đứng chung quanh nghe mà lạnh sống lưng Thế nhưng bên trên trần nhà chỉ có những xã gỗ đen thui chứ chẳng có gì cả Thế nhưng mặc cho đám đầy tớ của chấn an thế nào, cậu hiểu vẫn lắc đầu điên cuồng nước mắt trào ra, hai tay dư lên cho trước mặt. đồng lắm, chúng nó chen nhau đứng ở đây trên nó Đêm càng đổ xuống sâu hơn, thì bệnh tình của cậu càng nặng. Cậu hiểu bắt đầu nói nhảm những câu chẳng đầu chẳng đuôi, khi thì gọi tên những người đã chết từ lâu, khi thì lầm bẩm những cái tên lạ hoác. Có lúc thì cậu khóc như là trẻ con, có lúc thì lại cười khinh khích. Tiếng cười khô khúc lạnh lẽo vang lên giữ đêm, khiến anh nghe thấy cũng phải rợn cả tóc gáy. Bà bày kì ngồi bên giường hai người con mà ráng nghỉnh gầy dọc đi chỉ trong vài ngày. Tóc cỏ bà sổ tung hai mắt thâm quẩn, bàn tay run dày nắm tay của hai đứa con trai mà lạnh thoát. Bà nghe rõ mỗi khi hai con của mình lên cơn, thì tiếng thì thầm trong phòng lại dày lên. Nhà con người đứng sát bên tai để nói. Bà biết, không cần ai nói, bà cũng biết. Các nhà này không phải là nơi người ở có thể sống Một đêm khi cầu con trai trưởng vượt thiếp đi Bà bày kỳ đứng dậy run dậy bước ra hành lang Bà đi đến chính giữa nơi đặt bản thờ tổ tiên Khói nhăng tàn chưa kịp tan Để mùi chấm hương trộn lẫn mùi gỗ mới khiến cho bà luôn nao Bà quỳ sụp xuống dập đầu liên hồi Con xin các ngài Nếu con tội nợ gìn xin các ngài cứu phạt con Xin hãy tha cho ngài đứa nó Gió trong nhà bỗng nhiên nổi lên dù cửa đóng kín, những ngọn đèn dầu rung lên bẩn bật Trong khoảnh khắc đó bà bá nghe rõ tiếng cười khẽ khẽ. Bà bá sợ đến mức không dám quay đầu, cứ như vậy nhắm tịt mắt rồi văn vái điên hồi. Sáng hôm sau bà bày kỳ quyết định gọi chồng vào trong phòng đóng kín. Lộc ấy ông bá còn giữ dáng vẻ cứng cỏi nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua công thấy ông độ này gầy đi. Hai mắt trúng sâu, môi khô vì nhiều đêm mất ngủ. Ông này tôi muốn đưa thằng cả và thằng út vị nhà cũ Về đó làm gì? Nhà cũ ẩm thấp chật trội sau dưỡng bệnh Ở đây chúng ta chết mất Bà lại tin mấy cái chuyện ma quỷ vô vẩn đó ngài Chúng nó bệnh này do mệt mỏi rồi thúc men chưa tôi Tôi sẽ mời thì giỏi hơn Bà bầy kỳ lắc đầu Đêm qua tôi tự ngọ đứng quanh giường con mình Câu nói đó như một nhát rào cắm vào lồng ngực của ông Ông muốn cười gần muốn mắng vợ Thế nhưng cổ họng ông nghẹn lại Ông bỗng nhớ đến những đêm ngồi một mình Ở lại gian chính Rồi nghe những tiếng bước chân trên trần Nhớ đến cả những cái bóng trắng đứt ngang qua cửa chính Trong đêm trăng nọ Cuối cùng thì ông quay đi cắn chặt răng thì bà Muốn đưa cho nó đi đâu thì được Nhưng tôi không về cái nhà cũ đó Bà bày kỳ không ngạc nhiên Bà biết chồng mình là một kẻ cố chấp Không phải vì ông bá không sợ Mà vì ông không chịu thừa nhận Việc dọn đi diễn ra rất nhanh Khi hai cậu con trai ra khỏi phòng Thì điều kỳ lạ đã xảy đến Cả hai đang mê man bỗng mở mắt Anh nhìn tỉnh táo đến lạ thường Cậu hiểu níu tay cổ mẹ rồi trì thảo Ý nhanh như buôi Con sợ lắm Bà bày kỳ nghe vậy lệnh cả sống lưng Nhưng cắn răng gật đầu Khi cấu xe ngựa lăn bánh rời khỏi cầm Bà bá hoang mang ngoái đầu nhìn lại Trong khoảnh khắc ngắn ngồi bà chết khiếp Thì thấy trên mái nhà Từ lúc nào đã có những bóng người toát Những bóng đó không non rõ mặt Chỉ thấy tất cả đều mặc áo tối màu chần chừng nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần Bà bá khiếp đảm vội quay đi mà nước mắt trào ra Còn ông bày kỳ thì vẫn cố chấp đứng trên bậc thỉm cao Nhìn theo vợ con rời đi Ông đứng đó rất lâu Cho đến khi chiếc xe khuất thẳng sau dặn tre Thật là mê tin Ông lầm bẩm như nói với chính mình Thế nhưng khi quay lưng vào trong Thì bớt chợt ông khượng lại Giữa dân chính Ngay vị trí vợ con nông vừa đứng lúc nãy Bỗng có những vết chân ướt xuất hiện Không phải là một mà là rất nhiều Những dấu chân trồng tróng lên nhau hướng thẳng vào trong nhà Cảnh tượng đó khiến ông bầy kỳ đứng chết chân Điều đó ông bầy kỳ ngủ lại nhà một mình trong tư dinh mới Không còn tiếng của hai đứa con Không còn tiếng khóc của bà bầy Tư dinh rộng rãi đêm nay yên tĩnh đến đáng sợ Thế nhưng chính trong sự yên tĩnh đó Ông bám bỗng nghe rõ hơn bao giờ hết Những tiếng thở, tiếng kéo lê, tiếng thỉ thầm sát bên tai. Ông bà kéo chân trụm kín đầu, nhắm chặt mắt. Nằm một lúc không sao ngủ nổi, ông bầy kỳ tò mò ra dân, dân nhà chính tính lấy cút rượu uống để trấn tĩnh. Không gian trong nhà đêm nay dường như nặng hơn. Vừa Hà mình ngồi xuống chiến rượu đầy vừa được cây lên môi, thì bóng nhìn từ trần nhà một bóng trắng khẽ rung lắc, nhào xuống như là một tấm vải mỏng. cái bóng đó nằm thẳng đưa trước mặt của ông, Quả ánh đèn dầu soi dòi ông bắt thất kinh Thì thấy rõ là một sắc chết chương phình Ông bật ngừa người ra đằng sau miệng ha hốc không thốt được thành lời Rồi mọi thứ trước mắt của ông dần mở đi Sáng hôm sau tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng Ông bày kỳ quyết định tìm đến một nhà sư Một vị cao tăng được nhiều người trong vùng nhắc là có phép thần thông thấu hiểu âm dương Ông bá bỏ cả một ngày đường vượt đường rừng nối sông suối Cho đến khi gặp vị sư trong một ngôi chùa cổ. Sau khi diễn kín bậc cao tăng. Ông bầy kỳ mếu máu trình bày rõ ngọn nguồn. Kẻ xong ông hoang măng bật khắp. run dày thử nhận rằng. Ban đầu không tin. Nhưng bây giờ thì quá hoàng sợ. Sư thầy nghe xong câu chuyện thì chầm mặc ngồi yên. Hai mắt nhắm nghiền tên bắt ấn. Sau một lúc thật lâu sư thầy mở mắt rồi chầm rầm. Mô Phật. thế chủ đã phạm một tội tầy đình. Mảnh đất mà thi chủ xây dựng chính là trên mổ mả của hơn 1.000 linh hồn. Ông bầy kỳ nghe vậy trợn tròn mắt. Ừ, chắc là sư nói quá. Còn mua mảnh đất đâu bằng tiền có giấy tờ đầy đủ. Mổ Phật. Tâm tham của thi chủ lớn quá. Giấy tờ trên thế gian không bao che giấu được thứ đã yểm trong lòng đất. Những linh hồn này không chịu siêu thoát vì oán khí quá lớn. Chúc được một thầy cao tây điểm hóa. Nên nương vào điện đó để làm chốn dung thân. Này thí chủ lại tới đó pha đi nơi nương tựa. Vậy nên vong hận lắm. Nếu thí chủ không cúng bái chú đáo. Sơn lấy đủ nghi. Thì bần tăng e rằng họa sắp lâm đầu. Ông bày kỳ run dày. Ú ớ không dám nói gì thêm. Lời nhà sư nhân là một mũi dao bén cắm thẳng vào lòng kiêu ngạo của ông. Nhà sư lại tiếp. Nhưng việc thí chủ làm không chỉ là phá hoại ngôi miếu thiêng. Mà là xâm phạm và thế giới coi ấm Những linh hồn này từ nhiều thế nghệ Từng được thầy cúng thờ tự trong điện cổ Từng được dâng nhăng dâng cơm Nay bị đào xới bị xáo trộn nên chúng uất thận Và hận này không thể tiêu tan chỉ bằng lời khấn nhăng thông thường Ông bầy kỳ rụng rời chân tay đầu óc quay cuồng Trong khoảnh khắc ấy ông chợt nhớ lại tất cả những chuyện đã từng xảy ra Tiếng sột soạt bóng trắng dấu chân ướt trên sân Tiếng gào khóc của cả con cái Rồi cả việc con mực học máu chết Tất cả đều là lời cảnh báo Là tiếng oan từ những linh hồn bị xúc phạm Nhà sư chấm ngâm một lúc rồi lại nghiêm dọng Mô Phật Bà Tăng thiết nghĩ thi chủ phải lập đàn lễ Phải mời thầy cúng chính tông đến thắp nhàng liên tục Sơn lễ vận và đọc kinh cầu siêu cho từng linh hồn Nếu không gia tộc thi chủ sợ rằng không ai còn sống Ông bầy kỳ ngồi chết lặng Tim như bị bóp nghẹt lại Trên vai cũng bỗng nặng chữ Như mang cả ngàn đôi mắt Lúc này ông hiểu rằng tất cả tiền bạc Quyền lực và sự kiêu ngạo đều vô nghĩa trước cơn thịnh nộ của thế giới cõi âm Vị sư lại căn dặn thêm Mồ Phật Lệ công đó phải thực hiện liên tục Ít nhất 7 ngày đêm Nhất định phải phân biệt từng linh hồn Từng thế hệ Ngày trong nhà thi chủ nhất định phải lánh mặt khỏi đàn lễ Nếu không thì vong xét điểm mặt Hoàn khi xây nhập vào mau thịt Khiến cho họ ốm yếu mê sàng Hoặc thậm chí là chết trong lúc đang ngủ Ông Bảy Kỳ im lặng Mắt ngân ngấn nước lại của nhà sư như là ánh đèn soi dọi tận cùng trong bóng tối Và trong khoảnh khắc đó Ông Bảy Kỳ biết được rằng Cuộc sống của dân tộc ông Không còn là bình yên Mà đã bị đặt vào tay số phận Của những bóng mà uất hận Ông dùng bình tay run dày Lòng nặng chịu như mang cả ngàn linh hồn Chưa siêu thoát trên vai Bắn đi một ngày sau Trước hôm đó ông Bảy Kỳ ngồi trên bàn thờ mít lập Mà thân thể run dày Trước mắt của ông là một mâm lễ vật Bảy biện đủ cả Đến giây phút này ông bám biết Mình không còn đường quay đầu Chỉ biết đặt niềm tin cuối cùng vào lễ cúng này mong muốn xoa dịu những oán nặn Của hơn 1.000 linh hồn dưới mảnh đất Trong lòng của ông Một nỗi sợ chưa từng có lên đòi Nếu lễ cúng không thành Mọi thứ ông xây dựng sẽ sụp đổ Không chỉ chuyện tiền bạc Mà là cả mạng sống của gia đình ông Thời gian đổ sang chính ngõ Thì thầy Văn Một thầy cúng cao tay cùng hai đệ tử Theo sự giới thiệu của sư thầy tìm tới Sau mấy câu chào hỏi Thì bắt đầu nhập đàn rồi lên nhăn khấn vái Những lời kinh như là kính cổng mở ra thế giới vô hình Nhắm đến từng linh hồn Từng oán khí ban đầu mọi thứ tưởng chừng như là có vẻ bình lặng Hương nhăn bốc cao ánh nến lung linh Ông bá cảm mừng lòng mừng tượng ra thầy Văn có thể cứu được gia đình của ông tránh quả lời nguyện. Thế nhưng oán khí từ đất không dễ gì bị khuất phục. Bài kinh vừa vang lên nửa chừng thì bầu trời mây đen kéo tới. Tiếng sấm vừa nổi thì bỗng nhiên một cơn gió từ đâu ùa vào. Sự gió lớn quá làm đám vẳng mã bay lên tứ tung, hương nhằn dư dụng. Nước rượu tràn rắt sàn tạo thành những vệt loang nâu đỏ. Cùng lúc đó từ khắp các hướng bỗng vang lên những tiếng gào thét đầy ghê xạc. Thành ngầm ấy không giống tiếng người Mà giống như hàng ngàn tiếng than khóc trộn lẫn Cả dinh thự bề thấy bóng như rung lắc Từng tấm ván kêu lên răng rắc như muốn nổ tung Ông bày kỳ sợ hãi ngã quỷ xuống nền Tay bấu chặt đi mép bàn Ngay trước tầm mắt kinh hoàng của ông Hàng tá bóng đen hiện ra trong cơn gió lốc Ông khiếp đảm hết lên nhưng mà tiếng la bị nuốt trừng Giữa cơn gió đen dưới tiếng gào của những linh hồn út hận Quả chuông trong tay của thầy văn rung lên ruộn rập. Thầy kiếm gỗ đảo chấm lên không khí nghe vù vù. Ông bán lùi lại vài bước tim đập thỉnh Thịch Tay ông hồ đi vì những tiếng dinh rỉ vang lên khắp nơi. Một tiếng nứt khổ khốc vang lên ngay dưới chân đàn lễ. mà đất giấy đó rung mạnh. Bàn lễ trao đảo dữ dội. Thầy văn chưa kịp hô gì thì cả đàn lễ đổ sụp. Gỗ gãy răng rắc bắt nhẳng vỗ tan. Cái đầu heo đặt trên mâm lăn ngay xuống sàn. Miệng há ngốc mắt trượt trừng Cùng lúc ấy từ một luồng gió đen đặc quánh từ đất vụt lên Trong luồng gió đó Những tiếng gào thiết vang lên trầm chéo Nhưng hàng trăm giọng nói hoặc cùng làm một Với những âm điệu trói tay Cút khỏi đất này Ngay sau tiếng cầm kinh thiên động địa ấy Thế văn bị ngất tung ra Hai đệ tử tất kinh quỷ sụp Miệng ú ớ không đọc được nổi câu chú nào Ông bá đứng chết chân Trên ông như bị đóng chặt xuống nền hai mắt mở to khi thấy dàn chính có những bóng trắng lô nhố hiện ra có kẻ không đầu có kẻ bụng rỗng cả đám trẻ con bụng còn lùng lặng dây rún tất cả trên trúc dẫm đạp lên nhau một cái bóng cao lớn nhất quay thẳng về ông nhưng nó không có mặt chỉ là một khoảng túi sâu hấm ông bán hết lên một tiếng suy ngã quỷ ở thời khắc đó ở căn nhà cũ bên kia làng bà Bá đang ngồi trên giường hai người con Đang đút từng thể thuốc thì bỗng tay khựng lại Trong khoảnh khắc đó Bà bỗng cảm thấy ngực của mình như bị ai đó bóp chặt Khiến bà không thở nổi Không khí trong phòng đột nhiên lạnh buốt Kèm theo một lần hơi tanh tử bốc lên Người con trai trưởng đang nằm bỗng nhìn trợn mắt Bú ơi Họ tới rồi Chưa kịp giất lời cậu đỗ đã bật dậy Miệng học ra một ngụm máu đen đặc Với mùi hôi thối khủng khiếp Máu phun lên chăn chiếu bắn lên cả tay của bà bá Người con thứ vừa mở mắt Thì cũng học máu ổng ổng và bá gạo điên thất thanh nhưng tiếng gạo bị nuốt chừng Bởi những tiếng cười dinh dít Trên tường nhà những bóng người lờ mờ hiện ra Lại có hàng chục chiếc bóng trên bò trên sàn nhà Sử tụ lại phía trên Bà bá ú ớ ngã ngửa ra đằng sau Và học máu Mắt của bà trận trừng trong kinh khiếp Một phần vạn dây trước khi chết tốt Bà bá đã nhìn thấy một đám đông không đếm suệ Đứng kín căn phòng Lặng lẽ nhìn cả ba mẹ con Khi đám gia nhân phát hiện ra thì trời gần tối Thì ba thân thể nằm la liệt trên nền nhà Vì bà vũng máu khô đến biết lại Đám đầy tứ có đứa gào lên Của đứa ngất xỉu ngay tại trận Một đứa đầy tứ thất kinh chạy đi báo tin Ngay khi vừa lao sang tư dinh mới Các này trông thấy ông bá nằm bất tỉnh ở gian chính Trong quanh là tàn tích của đàn lễ đổ nát Đưa ra nồ hoảng loạn quỳ xuống Ra sức lay ông bá Gã vỡ miếu máu vừa nói trong kinh sợ Ông ơi Ông tỉnh lại đi Bảo vi hai cậu chết rồi còn đâu Ông bá ú ớ tỉnh dậy Hai mắt ông trận trừng môi mấp máy Mày Mày nói cái gì Dejano khóc giống lên rồi lặp lại câu nói ấy Ông ơi Bảo vi hai cậu chết rồi Bảo vi hai cậu học máu Ông bác không còn đủ can đảm Để nghe hết câu nói Tay của ông ủ đi tìm đập loạn Ông hoảng loạn vùng lên không kịp sọ dày lao thẳng ra ngoài cầm. Con đường dẫn về làng quen thuộc nơi bỗng nhiên dài ra. Hai bên đường từng đám chê trúc xào xạc như tiếng thì thầm. Khi ông bá lao vào trong sân thì trời đã chìm trong một cam màu tối đen. Từ bên trong nhà một mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi. Ông loạn trọn bước vào bên trong. Săn buồn hiện ra trước mắt khiến đầu óc của ông như muốn nổ tung. Bà bá nằm nghiêng bên giường tóc xóa rối khoai miệng còn vệt máu đen đã khô. Hai đứa con nằm trên giường với thân thể co quắp, gương mặt méo mó. Không, không thể nào. Ông bắt lào đào tín lại rồi quỳ xuống, lay vợ lay con. Nhưng tất cả chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Một tiếng rú xé lên bật ra từ cổ họng của ông. Tiếng rú không giống tiếng người mà giống tiếng con thú bị dồn đến đường cùng. Ông bác hoảng loạn ôm thân thể của vợ. Đập đầu xuống nền đất liên tục. Những ký ức cũ tràn về như thác lũ. Từ lời can ngăn nánh mắt lo lắng của bà bá. Tất cả già hóa thành lưỡi dao cắt nát tâm can của ông. Giờ đột nhiên ông bá gượng lại. Thân thể cũng run lên bẩn bật. Như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vượt sức chịu đựng của con người. Trong khoảnh khắc ngắn ngồi. Ông bóng nhìn thấy ở góc buồn nơi ánh sáng không chạm tới. Từ lúc nào có những bóng người lờ mờ đang đứng chèn trúc. Ông há miệng định gào đi một lần nữa, nhưng chiếc kiềm đổ sụp xuống bên cạnh sắc vợ và bất tỉnh nhân sự. Tiếng dữ lan ra khắp lẳng nhanh như cơn gió độc. Vì ông bá nằm mê man không tỉnh lại, cho nên việc lo hậu sự đành giao cho Trưởng tộc họ Đào, Lão Đào Văn Tước. Bà cô quan tài lạnh lẽo lập tức được khiêng về và đám ma được cử hành ngay trong đêm. Bà cô quan tài được đặt song song trong gian chính nhà cũ, đèn dầu thấp sáng. Nhưng mà ánh sáng yếu ướt không xuôn nổi, cảm giác âm u đẻ nặng. Khoai nhăng của lên lờn vườn, sát trần khiến cho ai bước vào cũng cảm thấy nghẹt thờ. Ông Thức thân làm trường tộc phải đứng ra làm chủ lễ. Từ ngoài thất tuần trong đời của mình ông Thức từng chứng kiến nhiều tăng sự. Nhưng chưa bao giờ thấy một đám ma nào khiến người sống lạnh từ trong ruột như vậy. Có người thấy rằng lúc nhập liệm, bà cố quan tài bỗng dưng dung nhẹ. Có người lại bảo họ thấy bóng trẻ con đứng sắt vách. Thế nhưng không ai dám nói to, chỉ lầm lũi cúi đầu. Đến nửa đêm khi ba cú quan tài được đóng nắp, tiếng thành khóc bỗng nhìn lắng xuống. Ông tức đứng lặng trước linh sàng làm lễ mà mồ hôi lạnh tú ra. Ngay trong giây phút đó thì ông bỗng cảm giác không chỉ có mấy mươi tổng nhân trong họ đang dự thang. Bởi lẽ qua ánh đèn chập trường, bóng người in trên vách tường dường như nhiều hơn. Những cái bóng chồng chéo méo mó đứng kín bốn bể ra nhà. Ông từng cãi nuốt nước bọt mà không dám hé răng lên một lời. Sau lễ đưa tăng u buồn ấy, ông bày kỳ như một kẻ mất hồn. Ông tỉnh lại sau cơn mê dài, nhưng cái tỉnh đó chẳng giống như người sống. Thân thể của ông vẫn thở, hai chân vẫn đi, nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Ông không hỏi han gì cũng chẳng khóc than thêm, ông chỉ lặng lẽ ngồi ở cấp nhà. Miệng của ông làm nhàm suốt ngày. Không phải tôi Đừng đứng đó Tôi trả rồi Trả rồi mà Đám gian nghe vậy thì nổi cả da gà Lại có lúc ăn nửa đi mong bá bỗng bật dậy Đi quanh nhà như kẻ mộng du Có đêm thì ông lại ngồi trước bàn thờ vợ con Ông tức mấy lần khuyên đông bá về ở chung cho tiện trăm năm Nhưng ông chỉ cười khủng khủng rồi lắc đầu Tôi sắp chết rồi Họ theo tôi trốn không nổi Không ai hiểu ông bá nói gì, nhưng ai cũng thấy hồn phách ông như đang bị thức gì đó rất đi từng chút một. Những ngày tiếp theo ông bá thường xuyên biến mất, sáng sáng đám gian nô còn thấy ông thẫn thở bên ngoài hiên, nhưng mà đến chiều thì không thấy đâu cả. Đám gian nô hoang mang bỏ đi tìm thì thấy ông đứng ở ngoài vườn, lúc thì lại ngồi bệt ở bờ ao. Có lần một đứa hậu gái đánh bạo hỏi, ông ơi, ông, ông đang nhìn gì đấy ông? Ông báo quay sang rồi nhuyện miệng cười Chúng nó đứng dưới đó Đồng lắm đó Ngày cúng thất tuần đến trong bầu không khí nặng nề Từng đám hương đèn vòng mã Được chuẩn bị đầy đủ Nhưng không ai thấy lòng yên Nhưng mà khi sang tới nhà Thì có một điều lạ Đó là không ai thi ông bá đâu cả ban đầu mọi người nghĩ ông vì buồn giàu Mà quên ngày cúng thất Hoặc có khi ông lại lang thang đâu đó Nhưng mà đợi mãi không thấy bóng của ông đâu Ông tức trừng tộc suốt ruột Vội sai họ hàng và đám gia nô chi nhau đi tìm Xong mặt cho đám mấy có cố công thế nào Cũng không thấy ông bậy kỳ đâu Giữa lúc mọi người đang nhốn nháo tìm một kẻ trong họ bỗng tái mát mặt mày Lắp bắp chỉ tay vì hướng tư dinh mới Hay, hay là sang bên đó xem câu nói vừa dứt thì lập tức bầu không khí như đông cứng lại Từ sau khi bu con của bà bá mất Tin đồn lan ra Không một ai muốn bước chân tới căn nhà đó nữa Thế nhưng sau buồn hồi do dự ông thức trưởng tộc vẫn cắn răng dẫn người qua. Cổng tư dinh đó đang hé mở, gió từ bên ngoài thổi vào lạnh bút. Vừa bước vào trong sân ai nến đều dùng mình bởi hàng trăm nến nhang cắm dài sắc khắp nơi. dân nhà chính ngập trong một cam màu tối om dù ngoài trời nắng đã lên cao. Đáng đoàn một lúc ông thức cắn răng bước vào trước, vừa đưa tay đẩy cửa ngó vào bên trong, ngay lập tức ông á khẩu chịt lặng. Ngay trước bàn thờ nơi từng lập đàn cúng thất bại Là hình ảnh của ông bầy kỳ lùng lẳng Với sợi dây thừng thắt ngang qua xe nhà Thân thể của ông thẳng đuột như là một bức tượng gỗ Mặt đông tím bầm đợi thẻ dài Hai mắt ông trợn trừng Bàn tay của ông quò quấp Bóng tay cắm sâu vào cổ của mình Dây chân của ông bá Nền gạch in những dấu chân ướt Không phải là một hai dấu Mà là hàng trăm dấu chân Có chân của người lớn có chân của trẻ con Mà người trong họ nhìn thấy cảnh đó Thì nghét toán hoảng loạn ngã quỷ Tại chỗ Không ai dám lại gần cắt dây Không ai dám chậm vào thi thể Phải đến một lúc lâu sau Khi mà nỗ hoàng sợ qua đi phần nào Ông tức run dày say người đi báo quan Nhưng ngay khi Cả cái sắc lạnh cứng được hạ xuống thì đôi mắt ông bá vẫn mở trừng trừng Dân lắng nghe tin dữ Thì ùn ùn kéo tới Đám ấy dâm gian kháo nhau Rằng ông bá không tự trong cổ Đám ma ông bá được tổ chức Trong bầu không khí u buồn Thế nhưng cái chết đó mới chỉ là khởi đầu Cho chuỗi tai họa Cho một cơn mưa máu gió tanh Còn khủng khiếp hơn nữa Cần gia biến ấy đổ thẳng xuống dòng họ đào Chỉ ba ngày từ sau khi Cô quan tài nằm sâu xuống bà thức đất Ngày đầu tiên không ai khác ngoài thịnh Cháu gọi ông bá bằng bác ruột thành vốn là một kẻ cứng vế Hắn từng theo người lớn đi cải táng Từng tận mắt nhìn thấy sắc phân hủy Mà không đổi sắc mặt Trong đám tăng ông bá chính hắn là người xung phong Ngủ lại trong linh cứu ban đêm Thậm chí còn cười khẩy rồi bảo Mà cỏ gì Toàn người sống tự dọa nhau Mà mà gặp cho có khi cho vặn cổ Ba ngày sau đám tăng Thành vẫn còn chưa thôi cười Vì sự mê tín của đám người trong họ Cho đến đêm đó Trời đổ cơn mưa lất phất Khoảng qua nửa đêm thịnh trật tỉnh giấc Không hề có tiếng động nào cả Nhưng tâm can hắn mách bảo Có ai đó đứng cạnh giường thành giật mình ú ớ nhìn quanh Giân nhà chìm trong một màu tối om Chỉ còn ánh sáng sám xịt Của con trăng lọt qua khẻ cửa lòng ánh sáng héo hắt Xong vẫn đủ để soi đỏ cột kèo lờ mờ Mọi thứ tưởng chừng bình yên Nhưng lòng ngực của thịnh bóng Trở nên nặng chĩu Hít thở trong cổ ngọng cũng trở nên khó khăn Hắn toan chờ mình thì phát hiện cổ mình không nhúc nhích được. Không phải bị vật gì đè lên mà như có bàn tay lạnh ngắt đằng đặt lên cổ chậm rãi và xuyết lại. Thầy ngũ ớ kêu gào xong chỉ phát ra những tiếng ư ớ. Không có tiếng đắp lại, chỉ có một luồng khít lạnh phà thẳng vào mặt hắn. Trong bóng tối trước mặt, một cái bóng người dần dần hiện ra. Cái bóng đó không hẳn là non rõ mặt, chỉ thấy cần cổ kéo dài đầu nghiêng qua một bên. Hai bàn tay vô hình trên cổ của thịnh xít mạnh. Lực xít khiến cho hắn trượn mắt, chân tay co giật, xương cổ kêu lên răng rắc. Thịnh muốn kiểu cứu, muốn đập tung chiếu chân, nhưng mà toàn thân bị kỳ chặt xuống giường không sao có thể nhúc nhích được. Trong cơn hoảng loạn tột độ, hắn thất kinh khi thấy từ bốn phía gian nhà, bóng có những bóng người khác bắt đầu lộ ra. Có cái thấp tẻ như trẻ con, có cái cao lêu nghêu tay chân dài ngoằng. Tất cả đều quay cổ về cùng một hướng Là nơi hắn đang vật vã kêu gào Hai bàn tay trên cổ của Thịnh bỗng nhìn vặn mạnh Một cơn đau xé toạc bụng lên Thịnh cảm thấy đầu của mình xoay lệch sang bên trái rồi sang bên phải Có xoay vượt quá dưới hẳn của thân thể người sống Mà nóng chào lên trong cổ ngọng đưa mùi tanh lan đi khắp khoang miệng Trong khoảnh khắc cuối cùng hắn bỗng nghe thấy một giọng nói rất thỉ thảo Mày bảo vặn cổ ai Một tiếng rắc vang lên Thành âm lớn đến mức bu thịnh ngủ trong gian Cũng phải giật mình tỉnh dậy Bà hoang mang tín sang giường gọi con Thì cảnh tượng trước mắt Khiến cho bà chết lặng Thành nằm người trên giường hay mắt mở chừng chừng Có vặn ngoặt song một bên gần như quay hẳn ra sau lưng Gòn mặt bấy giờ tím bầm lưỡi thẻ dài Không có dấu tay Không có vết xiết Không có một dấu hiệu vật lộn Nhưng dưới nền gạch bên cạnh giường Yên hẳn hàng trăm dấu chân ướt Tiên chết lan đi chỉ trong nửa thời thần khiến dòng họ đào rung động. Ông thức nghe tin tái mặt lao sang. Mới thấy cái sắc dị dạng đó ông khiếp đàm ngồi sụp xuống. Đến lúc này ông đã lờ mờ đoán ra được rằng cái chết này không phải là tai nạn. Đây là bắt đầu của một cuộc trả nợ. Và cái cổ bị vận gãy của Thịnh là món nợ đầu tiên. tình chết chưa lâu thì tay họa bắt đầu ập xuống dòng họ đào như một đại họa lặng lẽ và tàn nhẫn. Ba ngày rồi bảy ngày rồi tới 14 ngày Mỗi đêm trôi qua lại có thêm một cái tên bị gạch ra khỏi ra phà Như thế có một bàn tay vô hình đang lần dở từng trang Gọi đúng từng người, đúng từng số phận Người tiếp theo không ai khác đó là ông Cả Lâm Người đang hiến kế cho ông bảy kỳ đút lót của quan Rồi ép ông thể cúng năm nào bán lại mảnh đất Ông Cả Lâm là một cao niên trong họ để mấy Cả Lâm đi ngủ sớm hơn thường lệ Nửa đêm người nhà nghe tiếng thở cung nặng nề. Con cháu chạy vào thương nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, mặt tím bầm, cổ áo ướt súng. Chỉ đến khi mà lay mãi không tỉnh con cháu mới phát hiện trên cổ ông có một vịt đỏ sẫm, như là sữa dây mảnh xích ngang. Quay đắn nhất là trong phòng không hề có dây, không có vật gì treo lụng nặng. Ông cả lâm chết trong giấc ngủ, miệng há ra như muốn gọi tin ai đó. Đúng 14 ngày sau tiết đợt của bà Hay Mận, Kẻ đa củng ông bá 7 miêu ép đám thợ thuyền phá bò sang điện thiêng. từ sau đám tăng ông bá, bà hay mặn mắt đầu mây sáng. Ban ngày thì ngồi thẫn thở, ban đêm thì bật dậy gào khóc. Bà nói rằng có người ướt súng đứng ở đầu giường, tóc nhỏ nước tong tong xuống mặt của bà. Đêm thứ 14 tính từ ngày ông cả lâm chết, bà hay mặn lên cơn dữ dội. Cứ như vậy điên cuồng đập đầu vào tưởng liên hồi. Đám con cháu lao vào thì bà nằm ngửa, hai mắt lồi ra miệng cắn lưỡi, đến bật cả máu. Sau đó bảy ngày anh Lộc cháu đời thứ ba cũng ông Bảy Kỷ, kẻ từng kề giao vào của ông thầy cúng, ép ông điểm chỉ vào văn tự bắn đất, đột nhiên mất tích. Thưa hôm trước, Lộc đang ngồi ăn cơm thì than lạnh lưng, bảo nghe tiếng gọi ở ngoài sân. Nửa đêm, chó trong nhà của hắn sủa lên điên cuồng rồi im bật. Sáng ra, vợ của Lộc thích cửa nèo mở toang, bên cạnh nơi thị đang nằm trống trơn Người trong họ nghe tin Lộc mất tích thì hoảng loạn chi nhau đi tìm khắp nơi. Từ bờ ao cho đến bãi sông, dòng không thấy dấu vết. Chỉ có một hàng dấu chân ướt dẫn từ ghiên nhà ra cẩm rồi mất hút. Đến hôm sau, người ta tìm được chiếc áo của Lộc mắc vào bụi rậm ven sông. Vài áo bị xé doạc, dính bếp máu khô và bùn đen như thế hắn đã bị kéo đi trong tuyệt vọng. những cái chết kinh như vậy nối nhau. Người trong dòng họ đào không ai dám ngủ một mình nữa cơn dầu thấp suất đêm hương cháy khẩm rứt. Thế nhưng ánh sáng yếu ớt đó chẳng ngăn cản được thứ ma quỷ đang lẩn mờ trong bóng tối. Đỉnh điểm là đêm mưa tầm tã ấy, tia mây chảy đổ cơn mưa như chút sấm chớp sét bầu trời, gió rít mái ngói, thổi ngả nghiêng hàng cau trước sân. Giữa mưa lớn đó bà nhu co cô giụt cung bảy kỳ, cả từng ra sức ủng hộ việc phá miếu bóng nhinh bật dậy từ giường. Bà nhu ngoài thất tuần lưng cẩm chân yếu Thế nhưng đêm đó mà chạy nhanh đến lạ. Lẫn trầm tiếng sấm đinh tai, con cháu thất kinh khi nghe tiếng gào lên xé lầm. Họ đến rồi, họ đến rồi. Vừa gào bảo vừa cắm đầu lao thẳng ra ngoài sân. Con cháu trong nhà và đám dân nâu hoàng hốt đuổi theo, gọi khẳng cả cổ. Thế nhưng khi họ vừa ra đến thiểm thì bà đã biến mất. Đám người thất kinh chạy theo dấu chân ra đến bờ rào thì mất. Giao chân của bà nhu rừng đột ngột như thể người mang chúng đi nhấc bổng đi khỏi mặt đất Không ai thích tâm hơi của bà Không có cả tiếng kêu cuối cùng Sáng hôm sau người trong họ phát hiện một mảng tóc bạc trắng vắt trên cảnh tre sau vườn Khoảng đất ẩm dưới cướp tre lún xuống Trên đó in hẳn những dấu tay bấu sâu như ai đó từng cào cấu trong tuyệt vọng Dòng họ đào chính thức rơi vào bể máu Đứng trước hàng loạn cái chết ngoan nghịch đó Trong khung cảnh tăng trồng tăng, ông Thức lập tức nhóm họp toàn bộ tổng nhân trong dòng họ. Qua cuộc hội bản hôm ấy, ai ai cũng kết luận nguyên nhân gây giao việc tắm máu dòng họ, bắt nguồn từ mảnh đất ông Bảy Kỳ chiếm đoạt. Xe lãng bên kia xác nhận rằng mảnh đất đó từng là nơi thờ tự của hàng trăm, hàng ngàn linh hồn không người thờ cúng. Cuối cùng ông tức quyết định tìm đến một vị thượng tọa nổi tiếng về kỹ tài trục phong diệt quỷ. Ngày này là thượng tọa thích chân trí... Người nổi danh khắp vùng Về khả năng siêu độ linh hồn Hành trình tìm cầm thượng tọa không đơn giản Đám người trong dòng họ đào Phải đi cả ngày đường Vượt sông băng đối với tâm trí luôn thấp thảm Mỗi lúc nghỉ chân Ông Đức đều theo bóng trắng thoáng qua Và cả những tiếng thì thầm vòng vọng trong gió Trả lại chỗ cho chúng tao Trả lại chỗ cho chúng tao Những thành âm đó đùa làm cho người cứng rắn nhất Cũng phải run dày Khi đến chùa thì cũng là lúc trời vừa nhá nhem tối. Âu thức cùng tổng nhân run dậy bước vào trong chính điện. Nơi ánh đến leo lắt phản chiếu lên những bức tượng nghiêm trang. Thường tòa thích chân trí, thích đám người tìm tới tiểu vội rừng tay mõ, đoàn gọi chú tiểu phải trà. Âu tức run dậy quỳ xuống, lắp bóc kể lại tất cả sự việc. Thường tòa nghe xong im lặng, bàn tay nắm chặt, hai mắt nhắm hở như đang phân tích nguồn oán khí tích tụ. Xong một hồi lâu thì mở mắt nói Mồ Phật Mảnh đất đó là nơi trú ngộ của hơn một ngàn linh hồn uất đạn Nhưng linh hồn này không chỉ là oan gia của một vài người Mà là tập thể từ nhiều thế hệ Chúng bị xâm phạm bị đảo bới Bị tước đi cho thở tự mà thầy cũng đã lập từ lâu Ông tức nín thở lắng tai nghe Ông quỷ sụp xuống nắm tay của nhà sư mà nước mắt chào lớn Thưa thầy Xin thầy cứu gia tập chúng tôi Chứ tôi không dám coi thường. Chỉ xin thầy cho cách chuột lỗi. Sư thích chân chính cật đầu. Mồ Phật. Cái việc này là không dễ. Chỉ một lễ cúng bình thường sẽ không xoa dịu oán khí. Phải lập đàn lớn. Chứ ghét là xin lỗi từng linh hồn, thắp hương dâng lễ, đọc kinh trấn áp. Không những vậy. Phải xác định chính xác từng khu vực chôn cất, từng mộ phần bị phá. Để vong hồn về nơi an nghỉ hoặc siêu độ. Nếu làm nửa vời hậu quả khôn lường... Gia tộc thi chủ sẽ tiếp tục bị tuyệt tử, không một ai sống sót. Bây giờ cậu đã tối lắm rồi, cái thi chủ hãy nưng lại ở cửa chùa một đêm, sau mày bẩn thăng sẽ về cụm Chiều hôm sau, đoàn người hộ tống sư đã quay về tư dinh của ông Bảy Kỳ. Mới bước chân vào trong, sư thầy chầm mặc dõi mắt nhìn chung quanh. Đám người họ đào đứng xếp hàng dài. Sư chân trí đi thẳng vào trinh điện của dinh tự, khoanh tay trong bộ dạng lặng yên. Khâu khí trùng quanh dường như đổi sắc nặng nề. Chẳng mặc một lúc sự chân trí bắt đầu đi lại trong phòng. Hết quan sát tường, trần, nền nhà. Rồi lại ngó vật từng ngóc ngách trong từng gian buồn. Mọi vật trong nhà từ bàn ghế, tủ chè trên mắt Để những tấm gương, tấm màn đều bị sư nhìn thật rõ. Sau một hồi thật lâu sư mới gọi đám người trong gia tộc lại. Mồ Phật, nhà này lắm ma lắm vòng khó giải quyết lắm. Ngay trong gian buồn kia quân tới 30 còn chú ngủ. Không chỉ vậy bồn tọa nhìn khắp nơi trong nhà. Chỗ nào cũng thấy ma. Không 100 vong ma đang quấn quyết chú ngủ không chịu rời đi. Cũng bay chụp vong cũng chẳng ăn thua gì rồi. Ông thức bấy giờ mếu máu. Thưa thầy, phải họ nào chúng tôi phải làm sao? Mô Phật. Thế chủ thứ cho bẩn tăng học đạo không tình. Bây giờ chỉ có cách là ghi hết tất cả bác tự sinh thần của từng người trong gia tập. Để tăng đem về làm lễ cầu bình an. Sự này bần tăng không giải nổi. Một cầu niên nghe vậy thì hoảng loạn lắp bắp. Vì lẽ nào, lên nào họ đào này tuyệt diệt xong Không gian lại chìm trong một bức màn u ám. Sau khi đón đi tờ giấy nghị đầy đủ bắt tự sinh thần của mấy mươi người trong họ. Sư chân chí lập tức tìm đường quay lại chùa. Trước khi đi sư thầy có gọi riêng ông tức vào và dặn. Đúng ba ngày sau sẽ có một đoàn sư tăng tìm tới Lại bảo chỉ có những vị ấy may ra Mới có thể gỡ được tay ách cho dòng họ này Ba ngày sau chuỗi tăng thấp ấy Sơn làng bỗng náo động bởi một cảnh tượng chưa từng thấy Tầm mở sáng con đường đất dẫn vào nhà ông thước Đã vặn lên tiếng bước chân đều đặn Không phải tiếng người chạy không phải tiếng ngựa xe Mà là tiếng dếp cò chạm đất Sơn sớm vẫn còn răng mờ Gió mang theo hơi lạnh từ cánh đồng vào nghị địa phía xa. Nhưng giữa màn sương đấy cũng có bảy bóng người áo nâu sồng hiện ra dần rõ. Đó là bảy vị sư. Họ đi thành hàng, trên vài mang theo túi vải cũ tới lần chẳng hạt. Thế nhưng lạ thay mỗi bước chân cờ họ đặt xuống là không khí chung quanh như lặng gió. Tin đồn lan đi rất nhanh. Từ sau những cái chết liên tiếp đổ xuống với dòng họ đào, dân trong làng sống trong cảnh hoang mang tụt cùng. Nên lại tên đốn chữ tăng tìm tới ai nấy cũng bắt đầu tò mò. Chỉ trong chốc lát dân làng kéo nhau đứng kín hai bên, có một ai dám lại gần chỉ túng tụm rì rào. Sự đâu mà đông vậy? Chắc chuyến này dòng họ Đào lớn chuyện rồi, có khi là tới trấn ma thật đấy. Bởi vì sư dừng lại chiếc cổng nhỏ ông tước, cánh cổng gỗ cũ kỹ mấy hôm nay chưa từng được mở rộng vì tăng sự, tự nhiên kẽo kẹt bật ra rồi không ai chẩm vào. Một lòng gió lạnh từ trong sân thổi ngược ra. Ông Thức đang ngồi trong gian chính Của mấy vị cao niên Hai mắt đỏ ngầu. Thấy bóng của bảy vị sư ông Thức Vô Thức đứng bật dậy tim đập thịnh thịch. Ông Cổng đắm cao niên tất tả lao xa. Chưa kịp hỏi Thì vị sư đứng giữa chắp tay chậm rậm. Ờ gì Đà Phật Chúng tôi là đồng môn của sư Trần Trí. Chạy nghe đến cái tình đó Ông Thức run dày. Ông Thức Cổng đám cao niên vội vàng cuối đầu Cung kính mời các sư vào nhà Trong dân nhà chính, bởi vì sư ngồi xuống chiếu thành một vòng tròn. Vì sư lớn tuổi nhất nhìn quanh căn nhà thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như xuyên quả vết gỗ, xuyên cả và nền đất. Đoàn sư khẽ thở dài. Thiện tài thầy, oan khi đã theo vọt cửa rồi. Một vị khắc tiếp lời bằng giọng khẳng nhẹ. Chưa tôi nhận được thư của sư chân trí Chí vào hôm trước. Trong thư sư để đã nói rõ, dòng họ thí chủ đã chạm vào nơi không nên chạm. Đã phá vào chỗ chú ngộ của vô số u linh không người thở tự ngay đến đó mấy người trong họ đào ngồi cận đó đồng loạt cuốn đầu Có người run lên đến mức hai tay không giữ nổi chén nước Vị sư thứ ba dáng rấp cao gầy đôi mắt sắc như dao chậm rãi nói Chúng tôi đều là những kẻ tu hành lâu năm Có kẻ trụ trì đại tử Có kẻ chuyên siêu độ chiến trường xưa Có người từng chấn điểm cổ mộ Nhưng mà xin thí chủ sá cho vị bẩn tăng phải nói thẳng Chuyện ở đây rất dữ Không khí trong gian nhà Nhìn nặng nề hẳn xuống Đám tổng nhân trong họ nghe tin đã kéo sang Trên chúc đứng về quanh sư thầy Âu tức bấy giờ liền run rộng Thưa các thầy Dòng họ nhà con còn cứu được không bởi vì sư chầm mặt nhìn nhau Cuối cùng vị sư lớn tuổi nhất liền tiếng Mộ Phật Sự e là khó lắm Nhưng cửa Phật là cửa tử bi Không thể thấy chết mà không cứu Một vị sư trẻ khác lại bổ sung. Nếu thi chủ chỉ chấn, chỉ đuổi, thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Những gì đang xảy ra đa chẳng khác gì có âm đang đòi nợ. Nợ mạng, nợ hương khói, nợ cả oan khuất. Vị sư ngồi ở giữa chắp tay giọng trầm xuống. Chúng tôi đến đây theo lời nhờ vả của sư chân trí. Không phải để khoe pháp lực. Việc này cần bảy người hợp đàn, mỗi người giữ một phương nhưng thành hay không thì còn tùy thuộc vào lòng thành và sự sám hối của họ đào Âu thức quỷ sụp xuống chắn gần như là chạm đất xin các thầy cứuly dòng họ có tội gì xin để một mình con gánh bởi vì sư chậmm mặc nhìn nhau bởi đôi mắt đồng loạt khép lại nhưng đang lắng nghe thứ gì đó rất xa và rất sâu ngay trong ngày hôm ấy bởi vì sư không nghỉ lại tại nhà ông tước mà đi thẳng sang tư dinh cũng bá căn nhà vốn đang bị bỏ hoang Không gian bên trong còn như vương mùi tử khí. Khi bảy bóng áo nâu sầm dừng lại trước cầm, gió trong sân bỗng thấp thổi ngực sang ngoài mang theo mùi tanh nồng của đất đầm và mùi khen ghét của tàn nhang cháy giả. Những người trong họ đảo đi theo tiết đầu ngõ thì bị sư lớn tuổi nhất rơi tay ngăn lại. mô Phật, từ đây trở vào người trong họ không muốn ai được theo. Dù nghe thấy gì, dù thấy gì tuyệt đối không được bước qua cổng. thế rồi bảy vị sư bước tới, Kính cổng tư dưng khép lại sau lưng. Tờ giây phút đó không ai còn được nhìn thấy những gì diễn ra ở bên trong. Đêm đầu tiên khi trời vừa sợp tối, tiếng tụng kinh bắt đầu văng lên. Không phải là một giọng mà là bảy giọng hòa vào nhau với âm điệu trầm thấp, đều đều kéo dài khâm dứt. Tiếng tụng kinh không văng lớn nhưng lạ lùng thay như xuyên qua bức tường gạch, xuyên qua cả màn đêm, lên loại vào từng ngốc ngách của làng khiến người nghe nổi cả gãy ấp. Thời gian đổ sang cành hài gió lớn nổi lên Thêm một luồng gió xoáy thổi quanh tư dinh Cuốn theo đám lá khô mụ mịt Dân làng hoàng kinh đóng chặt cửa nẻo kẻ nào cả nấy đều nấp trong nhà Nhưng ai cũng nghe rõ tiếng lộp cộp trên mái nhà ông bá Như có thứ gì đó bỏ qua bỏ lại Cho đến khi cành bà thì tiếng khắc bấy giờ lại vang lên Khi gần khi xa có lúc thì như tiếng đàn bà nứt nở Có lúc lại như là tiếng trẻ con Tiếng khóc hòa lẫn vào với tiếng tụng kinh tạo thành một thứ thanh âm, khiến tim gàn có thất lại. Sang ngày thứ hai, tiếng tụng kinh vẫn cầm dứt, chỉ là chầm hơn nặng hơn. Đám tổng nhân trong dòng họ đào đứng gần tư dinh cảm nhận được đất rung nhẹ, theo từng nhịp như có thứ gì đó đang cửa quậy dưới nền móng. Thế giữa trưa trời bỗng nhiên sầm tối, mây đèn kéo đến che kín cả mặt trời. Trời không mưa nhưng mà không khí tị nặng như là trì. Cho trong lặng chú Linh từng hồi rồi đồng loạt im bặt Trôi rút vào trong góc nhà run dày Đến đêm ngày thứ hai thì tiếng gào thét dữ dội lại nổi lên Không còn là tiếng khóc u út như là đêm qua Thay vào đó là tiếng gào út thẳng sen lẫn tiếng dinh dị như là xé ngậm Bề trong từ rình ánh sáng lập loạn hắt qua khẽ cửa đỏ lỏm như máu Lâu sành tái như là ma chơi sang ngày thứ ba tiếng tụng kinh bóng chậm lại Đang câu nặng nề như phải kéo lê trong lòng đất sâu. Giữa lúc đó thì gió trượt ngừng thổi, không gian tinh lặng đến giận người. Thế nhưng chính trong sự tinh lặng đó, người ta lại càng nghe rõ rệt hơn bao giờ nghít. Tiếng thì thầm như là hàng trăm, hàng ngàn giọng nói chồng chéo không thành lời. Đến nửa đêm ngày thứ ba thì một tiếng động lớn vang lên từ bên trong tư dinh. Hẻ như là căn nhà bị ai đó đập mạnh từ dưới nền. Đã dây chân dân lặng rung lên rõ rệt nhiều người quỳ sụp xuống mà không dám ngần đầu Rồi chỉ trong khoảnh khắc tứ bề lại im bật Tiếng tụng kinh bên trong nhà dừng lại Không còn tính gió Không còn tiếng khấp Càng không có một tiếng gào thết nào Chỉ còn là một sự im lặng chít chóc đặc quánh Sao đến ngày thứ tư khi sương còn phủ trắng trong sân Thì cánh cổng tư dinh đất được mở ra Bởi vì sư bước ra ngoài Dân làng và mọi người trong dòng họ đào đứng chật kín ngoài ngõ. Nhưng khi nhìn thấy họ tất cả đều nín thở. Chỉ mới trôi qua ba ngày ba đêm mà bầy vị sư đều như là già đi cả chục tuổi. người nào người nấy da rẻ nhăn nheo, mắt chúng sầu vì ánh nhìn mệt mỏi. Bảy mảnh áo nâu sồng lấm đem buồn đất và những vệt đen khô không rõ là cho nhang hay là thứ gì. Các vị sư phải chống gậy mới bước nổi, hỏng và da hơi thở nặng nhập. Vị sư lớn tuổi nhất vừa ra đến sân thì ho khăn lên một tiếng, khoai miệng gì ra một vệt máu sẫm. Sư lấy tay áo lau đi rồi chắp tay trước mặt ông tức và tộc nhân. mô Phật sư đã thành rồi. Dòng sư khàn khán nhất là cổ ngọng bị mài mòn. Thưa các thầy, mọi việc sao rồi à? Bởi vì sư chậm dãi nhìn nhau mà không ai trả lời. Cuối cùng thì vị sư đứng giữ chậm rãi nói. Chúng tôi chỉ mở được một con đường Một con đường cho kẻ chết và cho người sống Oan khi đều chưa tàn hẳn Nhưng mà từ nay họ không còn dàn ra để mà giết chóc bừa bại nữa Ngay đến đây tất cả mọi người đều thở vào Có kẻ liền bật khắp Nhưng việc sư nói tiếp giọng hạ thấp Tuy nhiên cái giá phải trả không phải là nhỏ Những gì họ đào gây ra sẽ còn phải trả dần bằng hương khói Bằng sám hối Bằng việc dựng lại nơi thở tự cho những linh hồn bị bỏ quên. Sự quay đầu nhìn về phía tư sinh. Và căn nhà này sẽ không bao giờ ở được nữa. Phải biến nó thành một giàn thờ. Và đời đời dòng họ đào của thí chủ phải thành nhau hương khói. Làm được điều đó thì tất sự sẽ ảnh. Gió thổi nhẹ mang theo một mùi đất ẩm. Không một ai dám hỏi thêm. Bởi vì sư giới đi trong im lặng. Từng bước chầm chậm chạp đưa bảy bóng áo nâu sồng khuất sau rặng tre. Đám người họ Đào đứng nhìn theo không ai dám giữ, không ai dám tiễn, chỉ biết rằng từ sau ấy tai họa thực sự đã ngưng lại. Sau lần đó ông tức tử mình đứng hương khói cho căn nhà ấy và cũng kể từ đó về sau, những đời con cháu trong dòng họ Đào đều không dám cãi lệnh. Căn nhà vẫn nằm đó, trải qua mười mấy đời sông hương khói vẫn nồng đượm, như một minh chứng rõ nét nhất